Lâm Khiếu Đường bởi vì Thủy Trung không cách nào tu luyện ra nguyên lực, bởi vậy từng tìm kiếm qua một ít thiên môn vũ ký, đặc biệt một ít tà môn vũ ký cấp thấp cho nên hiểu rõ một hai, hai. Nghe xong lời này, người tuổi trẻ thần sắc cả kinh, bóng người nhoáng lên, trong tay phối kiếm không hề có đạo lý đâm thẳng tới ngực Lâm Khiếu Đường, một kích tất sát. Có kinh nghiệm lúc đầu gặp mặt, lúc này đây Lâm Khiếu Đường sớm có chuẩn bị, trong lúc đối phương động thân... Dưới chân dùng sức sau nhảy tránh thoát một kích trí mạng Mặc dù đoán chúng đối phương sẽ động thủ Nhưng không nghĩ tới xuống tay nhanh vờ áp tàn nhẫn như vậy Lâm khiếu đừng âm thầm kinh hãi Người này thật sự tâm ngoan thủ lạt Nếu không phải đối phương có thương tích trong người Vừa lại vừa mới phát bệnh nguyên khí đại thương Thì với năng lực hiện nay của lâm khiếu đừng căn bản tránh né không nổi Thấy một kích thất thủ Trong mắt người trẻ tuổi thoáng hiện lên dị sắc Hiển nhiên không ngờ tới đối phương có thể tránh thoát công kích của mình đích Ánh mắt căm hận lại muốn động thù Chậm đã Lâm khiếu đừng vội nói Người tuổi trẻ do dự một chút Cuối cùng cũng không ra tay Nhưng phối kiếm trong tay lại vững vàng đặt ở một vị trí thích hợp chuẩn bị tùy thời phóng ra Cho ta một lý do không giết ngươi Người tuổi trẻ lạnh lùng nói Trong mắt không có một tia cảm tình Lâm khiếu đừng âm thầm cười khổ Hắn chỉ muốn kiếm chút đỉnh xiền, nhưng lại vô cớ gặp phải một ôn thần, thật đúng là tú tài gặp gỡ binh ra, có lý nói không rõ, hiểu lầm cuối cùng tránh né không được. Lâm Khiếu đừng có thể xác định đối phương chính là cháu của tam trưởng lão Lâm Bình, phải biết rằng từ khi Lâm Uyển Nhi phải đi, Lâm Bình địa vị so với trước kia cao hơn không ít, hơn nữa nửa năm gần đây thực lực đột nhiên tăng mạnh, mơ hồ có thay thế vị trí Lâm Vân Phi ngồi lên ghế lão đại. Chỉ là ai cũng sẽ không nghĩ đến Hiện giờ tiền đồ thênh thang Lâm Bình Đúng là bởi vì tu luyện tà môn vũ kỹ mới đạt được thành tựu như thế Đương nhiên nếu như hết thải truyền ra ngoài Không cần phải nói cũng biết Tất cả hào quang chiếu dọi trên người Lâm Bình đều trong nháy mắt sẽ biến mất Thậm chí còn có thể bị quản chế Loại công phu này trong mắt người Lâm ra tự cho mình cao cao Tại thượng là một loại vũ kỹ cấp thấp Lên trời rồi té xuống Sợ rằng là ai cũng không nguyện ý, càng huống chi là một thế giới lấy thức lực nói chuyện, thực lực đại biểu hết thảy, một khi mất đi ngay cả cái dám cũng không bằng. Từ một phế vật mà phát triển Lâm Khiếu Đường có thể nào không biết suy nghĩ hiện giờ của Lâm Bình, Lâm Khiếu Đường trong lòng thở dài nói, ta sẽ không nói ra. Lâm Bình sắc bén nhìn Lâm Khiếu Đường, lạnh như băng nói, chỉ có người chết mới là kẻ giữ bí mật đáng tin. Thấy lời nhẹ nhàng không có tác dụng, Lâm Khiếu Đường ngự khí hơi hơi tăng thêm nói. Lấy tình trạng thân thể trước mắt của người giết ta không nổi, chưa chắc. Lâm Bình cơ hồ không cần suy nghĩ nói. Lâm Khiếu Đường trong lòng thật đúng là không nắm chắc. Tuy nói chính mình hiện tại đã không phải là phế vật không có lực hoàn thủ như trước kia nhưng cũng không quá tốt đẹp. Lâm Bình tham gia hắc lôi dài cho thấy thực lực của hán ít nhất là bốn tinh vỏ phó trở lên. Hơn nữa hắn tu luyện tà môn vụ kỹ Dù là bị thương Nếu muốn chém giết mà nói kết quả như thế nào Thật đúng là khó đoán trước Lâm khiếu đừng vững lòng suy nghĩ rồi nói Nếu như ta có khả năng làm cho ngươi giảm đau Ngươi còn muốn để ta chết sao Giảm đau Vẻ mặt Lâm Bình hơi hơi động dung Đúng vậy Vô luận là cảm giác đau đớn lớn nhất Đều có mức độ nhất định giảm xuống Lâm khiếu đừng rất nắm chắc nói Trong mắt Lâm Bình hiện lên một tia chờ đợi, từ sau khi tu luyện phá thương quyết, thường cách một đoạn thời gian, thân thể sẽ xuất hiện thống khổ khó nói, mà mỗi lần trên lôi đài tìm kiếm sát na nguy cơ sinh tử lại càng thống khổ đau đớn, cờ nu ích thống khổ khó có thể chịu đựng được làm cho Lâm Bình không dám đột phá với tần suất quá cao. Người bất quá là Lâm ra khí tử, vô dụng phế vật, như thế nào có thể luyện chế ra loại dược phẩm ấy? Ta không tin. Lâm Bình thẳng thắn nói. Lâm Khiếu Đừng cũng không cảm thấy ngoài ý nghĩ. Từ trong người lấy ra một cái cái túi nhỏ đưa đến nói. Nơi này chứa một loại dược vật gọi là ma phí tán. Lâm Sư Vinh mỗi lần đau đớn khó nhịn có thể dùng một chút. Bảo đảm hai canh giờ sẽ trong trạng thái không đau nhức Lâm Bình nhìn cái túi trong tay. Vừa nhìn một chút Lâm Khiếu Đừng nói. Ba ngày sau là thời gian ta phát tác. nếu như sau khi dùng mà vô dụng thì ngươi biết hậu quả. Ta muốn xóa bỏ một thành viên khán hộ viên trong nom phế dược phòng thì rất nhiều thủ đoạn. Huống hồ Lâm gia cũng có người có ý có nên để lại một phế vật hay không? Nếu như muốn chạy trốn, khuyên ngươi tốt nhất lập tức bỏ loại ý niệm này trong đầu. Nếu không ta sẽ lập tức giết ngươi. Bệnh phong đòn gánh là một bệnh nguy hiểm gây tử vong. Do vết thương dơ bẩn bị nhiễm loại vi trùng nick ôn A dỡ có ở trong đất, nhất là ở trong phân thú vật. Những vết thương dơ bẩn thường gây bệnh phong đòn gánh, đặc biệt là những vết thương lồi lõm không phẳng đều, bầm dập. Không phải những vết thương nặng mới gây bệnh này, nhiều khi chính những vết thương thông thường. Vết thương xảy ra hàng ngày là điểm khởi đầu của bệnh phong đòn gánh, chẳng hạn như đạp đinh, kẽm gai, mảnh rầm trong ngón tay chân. thú vật cắn chuyện được phát tại trang web chuyện audio mới .com chương ba mươi đấu luyện tầng thứ hai bị người khác uy hiếp như thế vẫn là lần đầu tiên trong đời lâm khiếu đường nhưng lúc này đây làm cho hắn càng cảm giác được bản thân không an toàn quyết tâm tu luyện càng tăng thêm một phần vừa về tới phế dược phòng lập tức liền tiến nhập trạng thái tu luyện ên. Phát hiện hôm nay đối với Lâm Khiếu đường mà nói cực kỳ trọng yếu, đấu luyện tâm pháp thôi động, tự hồ ngoài bản thân tự vận động, còn cần ngoại cảnh thúc dục Nhưng vì sao như thế, Lâm Khiếu đường chăm mối cũng không có cách giải thích. Nếu như thật sự là như thế, vậy thì tu luyện loại vũ kỹ này chẳng phải rất bị động. Đang trong tự vấn, Lâm Khiếu đường chậm rãi nhắm mắt lại tiến nhập trạng thái tu luyện hồn liệt trì. Dấu hiệu đột phá hồn liệt chỉ để nhất trọng là nguyên lực tập trung tại đầu ngón tay, bạo phát ra bên ngoài cơ thể, tạo ra nguyên đạn hỏa thuộc tích sát thương rất mạnh. Ngày thứ hai, ngày thứ ba, ngày thứ tư, lâm khiếu đường đều quan khán quá trình đánh đấm trên hắc lôi dài, vì thế tốn hao mấy chục kim tệ. Số tiền đó thực ra cũng không phải tốn vô ích, hơn nửa tháng qua nguyên lực trong nguyên hạch đình trễ không tiến. Rốt cuộc vừa vận chuyển một chút đã có tiến bộ, hơn nữa lượng tăng trưởng mỗi ngày đều tăng lên. Làm lâm khiếu đừng không tưởng được chính là, dĩ nhiên chỉ dùng thời gian 3 ngày ngắn ngủi, đã đột phá chướng ngại mà ba tháng qua không hề đột phá, đấu luyện tầng thứ nhất rốt cuộc luyện thành, dựa theo nguyên lực giá trị đã đạt đến trình độ 4 tinh vỏ phó, lúc này đã có kinh nghiệm. Làm cho lâm khiếu đường cảm nhận được khắc sâu tầm quan trọng của phương pháp tu luyện đúng đắn. Miệt mài tu luyện cũng không có đường ra. Tự tính tư chất rất kém cỏi, Chỉ cần phương pháp vận dụng thích đáng. Giống nhau đều có thể có công hiệu gấp nhiều lần. Sau khi đột phá tầng thứ nhất. Tâm pháp đấu luyện tầng thứ hai tự động hiển hiện ra. Phía dưới đồng dạng có chuẩn bị chú thích. Phải đồng thời cùng lúc tu luyện ba loại cấp thấp đủ kỹ. Điều kiện này lập tức làm cho Lâm Khiếu đường có chút khó khăn Nơi này là kỳ đông đại lục hiên viên quốc Muốn tìm vụ ký cũng có thể Nhưng đấu ký bảo hắn đi nơi nào tìm Huống hồ Coi như là tìm vụ ký Đối với Lâm Khiếu đường mà nói cũng là một chuyện khó khăn Vô luận cao dai bí tịch hay là đê cấp bí tịch Đối với cá nhân cùng gia tộc mà nói đều là một loại bí mật Cần phải thông qua truyền thừa mới đạt được tuyệt đối sẽ không tùy tiện lấy ra. Lâm khiếu đường tuy là người lâm ra, nhưng cũng không có quyền xem qua bất kỳ vụ kỹ gì. Bởi vì tư cách không đủ, ai bảo hắn 15 năm qua không hề qua một lần kiểm tra. Hiện tại có lẽ có một chút tiền vốn, nhưng đã suy bại làm gia nô, thân phận đã rớt xuống nghìn trường. Ngay cả thi kiểm tra cơ bản nhất cũng không cho phép tham gia. Kể từ đó việc xem qua lâm gia vũ kỹ đã hoàn toàn bị bỏ qua, đương nhiên trừ bỏ con đường truy ề thừa, còn một phương thức có thể có được vũ kỹ, thông qua giao dịch mua sắm hoặc trao đổi. Nhưng là coi như là đê cấp vũ kỹ, giá cả của nó cũng không phải là lâm khiếu đường hiện nay có thể thừa nhận, đem chính mình bán cũng không đủ đổi lại một quyền đê cấp vũ kỹ. Kể từ đó, lâm khiếu đường phảng phất như bị một đạo quan khẩu làm mắc kẹt bình thường không thể động đậy. trong lúc ngốc người vô vị đành phải vùi đầu tu luyện hồn liệt trì cho tới bây giờ lâm khiếu đường chỉ có thể miễn cưỡng đem nguyên lực tụ tập lên trên cánh tay áp xúc lại cũng không cách nào làm được ngay khi lâm khiếu đường một lần lại một lần thử áp xúc bên ngoài truyền đến một tiếng âm thanh không lớn không nhỏ khiếu đường sư đệ ở bên trong sao như thế nào lại là hắn tìm tới tận nhà trong lòng lâm khiếu đường có cảm giác kinh ngạc Cũng có chút đắn đo không chắc, chẳng lẽ là ma phí tán đối với đau đớn của hắn vô ích. Đi ra khỏi phế dược phòng, chỉ thấy Lâm Bình Cao Mũi đứng ở ngoại viện, chán ghét đánh giá kỹ hoàn cảnh xung quanh. Lâm Sư Vinh, không biết tìm tại Hà có chuyện gì. Lâm khiếu đường mặt như không hỏi, trong lòng đã có chút do dự, cẩn thận đề phòng. Mượn một chỗ nói chuyện, mùi vị nơi này thực sự khó ngửi. Lâm Bình rốt cuộc chịu đựng không nổi nhéo cái mũi nói, rời khỏi phế dược phòng hơn một trăm thước, Lâm Bình mới dừng cước bộ lại, nhưng trong không khí tràn ngập đích mùi vị vẫn như cũ làm cho lông mày của hắn nhíu lại, bất quá trong mắt nhưng lại lóe ra một tia khao khát, không thể chờ đợi được nói, "Sự đệ, ngươi còn có dược vật lần trước ngươi cho ta hay không?" Nghe xong lời này, Lâm Khiếu Đừng trong lòng có chút chậm hiểu nói, Sư vinh nhanh như vậy đã dùng hết rồi hay sao? Lâm Bình có chút không có ý tứ hoàn toàn không còn lạnh lùng như lần trước, còn không có dùng hết, bất quá thừa lại cũng không còn nhiều, sợ là không đủ lần sau sử dụng, hơn nữa ta mỗi lần đi đán. Lâm Bình gãi gãi đầu nói, sư đệ nếu như phương tiện mà nói, có thể hay không luyện chế nhiều một chút cho ta. Phương diện thù lao sư đệ cứ việc yên tâm, chỉ nhiều không ít, Lâm Khiếu đừng lập tức hào phóng nói. Sư Vinh sao lại nói như vậy? Mọi người đồng tộc không nên khách khí như vậy. Chuyện thù lao thật không nên nói ra. Chỉ cần Sư Vinh muốn, Sư Đệ nhất định toàn lực ứng phó. Chỉ cần thành phẩm phí là tốt rồi. Nếu không phải Sư Đệ tiền tháng ít đến thương cảm, tuyệt không sẽ làm Sư Vinh tiêu phí mảy may. Tuy biết đây là nói miệng, nhưng Lâm Bình nghe xong vẫn có cảm giác rất dễ chịu. Càng cảm giác được lần trước xuống tay có điểm tàn nhẫn, bất quá trong lòng vẫn có chút không lớn yên tâm, dù sao bí mật này quá trọng yếu. Sư đệ, lần trước phát sinh, lần trước phát sinh cái gì? Sư đệ gần nhất trí nhớ không tốt lắm, không nhớ rõ, chỉ nhớ rõ cùng Sư Vinh làm một bút giao dịch. Lâm Khiếu đừng trực tiếp đoạt lời nói, Lâm Bình nhất thời đối với gã tộc nhân bị Lâm ra vứt bỏ có ấn tượng rất tốt đẹp. Trong lòng mơ hồ dâng lên một tia ái nấy dưới sự xúc động nhân tiện nói. Sư đệ, chỉ cần ta tại Lâm ra một ngày, nếu ai khi dễ ngươi, ngươi nói cho ta một tiếng. Sư Vinh nhất định giúp ngươi giải quyết. Lâm khiếu đừng cười hắc hắc, như vậy đa tả sư Vinh. Sư Vinh chờ chốc lát, ta đi lấy dược. Lấy được dược, Lâm bình vẫn chưa lập tức bỏ đi. Cùng Lâm khiếu đừng lung tung hàn huyên một hồi mới cầm dược phẩm bỏ đi. Trong lòng tràn đầy vui mừng, có dược phẩm này phụ trợ, hắn cũng không còn sợ hãi sự đau đớn, tốc độ tu luyện cũng sẽ cao hơn một tầng. Lâm khiếu đừng từ trong miệng Lâm Bình biết được, hiện giờ Lâm ra đã không bằng trước kia, bất quá ngắn ngủi nửa năm, một phần ba tiệm thuốc cùng vũ khí phô đều bán đi, bởi vì sinh ý quá kém, không cách nào duy trì, chỉ có thể giảm bớt gánh nặng. Lâm gia gần trăm năm qua vẫn là thế lực lớn nhất Tân La Thành, mà nay mơ hồ có dấu hiệu bị thay thế. Thực lực vương gia không biết vì sao đột nhiên như mặt trời giữa trưa, trong gia tộc lại xuất hiện vệ cấp hậu kỳ cao thủ, nghe nói đặt tới 8 tinh đạo vệ. Vốn lâm gia tại Tân La Thành vẻn vẹn chỉ là một trong năm tiểu gia tộc, nhưng hơn 100 năm trước lâm gia xuất hiện một vị siêu cấp cao thủ, hết thảy liền xảy ra biến hóa. Đồng dạng có một cao thủ vương gia cùng lâm gia hợp mưu, đem các thế lực lớn trong tân la thành toàn bộ diệt trừ. Cuối cùng hình thành lâm, vương hai nhà, một đông một tây, thế cục hai nhà cách thành đối diện nhau. Theo lâm khiếu đừng biết, vị lão tổ tông lâm gia hơn trăm năm trước, kỳ thật vẫn còn ở nhân gian. Gần ba bốn mươi năm vẫn sống bên ngoài, dạo chơi tứ hải. Truyền thuyết về vị lâm gia lão tổ tông thần bí co rất nhiều bản cũ đã được công nhận có thực lực địa vương võ sư. Nhưng lâm khiếu đừng vẫn bảo trì thái độ hoài nghi, bởi vì cả hiên viên quốc cũng không có mấy nhân vật địa vương cấp. Nếu lâm gia thực sự có một nhân vật lợi hại như vậy, đã sớm có thể chấn hưng toàn tộc, cũng không suy bại cho tới tình trạng hôm nay. Huống hồ một khi đột phá sĩ cấp giai đoạn, tiến vào sư cấp, Hoàn toàn là tiến vào một cảnh giới khác Nghe nói có thể gia tăng tuổi thọ rất nhiều Hơn nửa thoát thai hoán cốt Thậm chí có thể linh hồn xuất khiếu Bình thường một người sư cấp trước giải Ít nhất cũng có tám chục tuổi Đương nhiên dung mạo cũng không như tuổi già nua như vậy Chỉ cần có thể đi vào sĩ cấp Tuổi thọ bởi vì gia tăng nguyên lực mà được tăng cao Lâm khiếu đừng sở dĩ phán đoán Vị lão tổ tông này khó có khả năng đạt tới vương cấp Chủ yếu là thông qua tuổi của hắn, lâm gia tộc sử ký ghi lại tuổi tác là 165 tuổi, coi như là ngút trời kỳ tài. Cũng không có thể 165 tuổi liền tiến vào địa vương cấp cảnh giới. yên viên quốc mấy ngàn năm qua, tuổi trẻ nhất một vị địa vương cấp cao thủ cũng có hơn 230 tuổi. Chuyện được phát tại trang web audio com chương 3-1. Phế Dược Phòng là người bảo Lâm khiếu đừng cảm giác tu vi của vị lão tổ tông này hẳn là tại cấp đại sư. Khả năng rất lớn, không bài trừ khả năng tiến vào linh hồn cấp, nhưng tuyệt đối không có địa vương cấp. Hiển nhiên là Lâm gia vì tạo thanh thế mà tạo ra đạn xương mù. Bởi vì ai cũng biết một gia tộc có thể có một vị địa vương cấp cao thủ tòa trấn có ý nghĩa gì. Nếu như vậy cơ hồ là đảm bảo gia tộc trăm năm hưng vượng. cố nền tảng vững như núi đá, hơn nửa thế lực khác cũng sẽ nhìn tới mặt mũi vương cấp cao thủ, tuyệt đối nể mặt ba phần. Cho nên nói hiện tại vương gia dám đối với lâm gia thêm vào áp lực xa lánh, hơn phân nửa là cha được lâm gia lão tổ tông cũng không có thần thông rộng lớn như lời đồn. Nếu không cho dù bề ngoài lâm gia suy bại đến mức nào đi nữa, mượn vương gia tám cái gan. Vương gia cũng không dám xuống tay đối với một gia tộc có một vị vương cấp cao thủ làm chỗ dựa. Lúc này Lâm Khiếu đừng nhớ tới Uyển Nhi trước khi đi đã nói với hắn. Nhà đầu kia đã sớm biết một ít chuyện, rõ ràng nghĩ muốn kéo hắn xuống nước. Lâm Khiếu đừng càng nghĩ càng khả nghi. Động tĩnh của Vương gia gần nửa năm qua, hiển nhiên là muốn độc bá một nhà. Xương bá Tân La Thành, vô luận là thế lực to nhỏ thế nào cũng đều thôn tính hết. nói như vậy bọn họ có tâm tư động đến nhất đao môn thật cũng không kỳ quái trước khai đao với tiểu nhân đi từng bước một cuối cùng cũng từng bước xâm chiếm sạch sẽ bất quá cũng phải nói lại lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa lâm ra mấy trăm năm bốn liếng nghĩ cũng không phải dễ dàng bị thôn phễ như thế nghĩ vậy trong lòng lâm khiếu đường an tâm một chút lúc lâm bình nói với hắn điều này thật cũng không quá mức lo lắng Chỉ là có chút buồn bực mà thôi, điều này nói rõ Lâm gia còn chưa tới hoàn cảnh sinh tử tồn vong cận kề, chỉ là gặp phải chút khó khăn mà thôi, nếu không tiểu tử này khó có khả năng tâm bình khí hòa như thế. Đối với Lâm gia, Lâm khiếu đừng cảm tình kỳ thật rất đạm bạc, nhưng ngay cả như vậy, Lâm khiếu đừng cũng không nguyện chứng kiến Lâm gia chịu khổ tán tộc chi nguy, dù sao hắn sinh ra và lớn lên ở nơi này. Suốt 15 năm thời gian, Lâm gia trên dưới cũng không phải là tất cả mọi người đối hắn không tốt. Hơn nửa phụ mẫu của hắn cũng đã từng được sự che chở của Lâm gia. Chính Lâm khiếu đừng cũng không có nghĩ đến cùng Lâm Bình đơn giản tán dóc. Cư nhiên lại suy nghĩ nhiều như vậy. Xem ra chính mình cuối cùng cũng không phải một người lãnh khúc vô tình. Bất quá chuyện gia tộc, cũng không phải một tiểu nhân vật như hắn có khả năng tham gia. Việc cấp bách trước mắt vẫn là tìm được ba bản sơ bậc vũ kỹ nhanh chóng tu luyện đấu luyện tầng thứ hai 3 tháng thời gian nhanh chóng qua, lâm khiếu đừng mấy lần đi giao dịch viện. Thực tế cũng có chứng kiến người bán ra sơ bậc vũ kỹ, nhưng giá cả không phải hắn có khả năng thừa nhận nổi. Một quyền cấp 2 chủ cột kiếm pháp cũng bán được 500 tử tinh tệ, quý giá thái quá, trải qua bao khó nhọc khắc khổ tu luyện. Lâm khiếu đường cuối cùng cũng có chút thành tựu trong tu luyện hồn liệt trì, đã có thể đem nguyên lực tụ tập lên trên bàn tay, nhưng không cách nào tập trung đến đầu ngón tay. Trong quá trình tu luyện, lâm khiếu đường phát hiện nếu nguyên lực giá trị không đạt tới tiêu chuẩn, muốn đột phá hồn liệt trì đệ nhất trọng, như vậy cơ hồ là khó có khả năng. Lâm khiếu đường trước mắt phải nhanh chóng gia tăng nguyên lực, phương pháp chỉ có luyện thành đấu luyện tầng thứ hai. Nhưng không có ba loại sơ bậc vụ kỹ mà nói, nhiệm vụ này là loại khó có khả năng hoàn thành. Nếu như nói còn có phương pháp khác, vậy chỉ có ăn tăng nguyên đan. Tiếc nối chính là, một mảnh thấp cấp nhất tăng nguyên đan cũng phải 300 tử tinh tệ. Ăn một mảnh cơ bản không thấy có hiệu quả, không có 8 hạt 10 hạt, tốt hơn hết là không dùng. Trừ phi là tăng nguyên đan tốt hơn nữa, nhưng giá cả liếc mắt một cái đều bị hù chết. Bởi vậy không khó tưởng tượng một vị có năng lực luyện chế tăng nguyên đan có bao nhiêu tiền Mỗi ngày trừ bỏ tu luyện, thỉnh thoảng đi giao dịch viện tầm bảo, Lâm Khiếu đừng còn muốn luyện chế ma phí tán. Theo thời gian trôi qua, nhu cầu của Lâm Bình càng lúc càng lớn. Bất quá vị Lâm Sư Vinh này ra tay cũng hào phóng, kể từ đó làm cho tình hình kinh tế của Lâm Khiếu Đường từ từ dư giả. Nhưng khoảng cách mua được đê cấp vũ ký vẫn là có tương đương khoảng cách. Bởi vì lượng luyện chế càng lúc càng lớn, nguyên liệu luyện chế ma phí tán cũng càng ngày càng thiếu hụt. Rốt cuộc có một ngày xuất hiện việc không còn nguyên liệu, vẫn là buôn bán không vốn. Đột nhiên cần phải dùng tiền mua sắm nguyên liệu, lâm khiếu đừng có chút không thích ứng. Tuy nói nguyên liệu luyện chế ma phí tán cũng thường thấy, cũng không quý, nhưng chủng loại đông đảo. Lâm khiếu đừng không muốn phiền toái như vậy, vì vậy, đem ánh mắt hướng về phía phế dược phòng, nửa năm qua lâm khiếu đừng bởi vì tập trung tu luyện, có một phần tư thời gian đều là ở bên trong vượt qua, cơ hồ từng phòng đều có dấu chân của hắn, bởi vậy đã sớm đem phế dược phòng thông thuộc. Bằng vào năng lực nhạy cảm và hiểu biết đối với dược phẩm, lâm khiếu đừng phát hiện phế dược trong phòng có rất nhiều dược phẩm có thể tái sử dụng. Hơn nữa trong dược phẩm này kia hoặc nhiều hoặc ít có hỗn tạp tinh khí, nếu như coi chúng như tài liệu, thì hiệu quả so với dược thảo bình thường còn tốt hơn rất nhiều. Phế dược trong phế dược phòng cũng dựa theo phẩm bậc sắp đặt, trong đó khoảng trên dưới 7 thành dược phẩm đều thuộc về đê giai phế dược, hơn hai thành là trung giai phế dược, chút ít là cao giai phế dược. Sở dĩ phân chia ra, chủ yếu là vì an toàn. Bởi vì phế dược cấp bậc càng cao càng lại nguy hiểm, phải sắp đặt trong tầng sâu, phòng ngừa trong đó mang cường đại tinh nguyên phát tán ra ngoài gây thương tổn đến người khác. Cả phế dược phòng sắp xếp cao gia dược phẩm cũng chỉ có một gian nhà đá, ở chỗ sâu nhất trong sơn động hơn nữa bị phong tồn. Gần 50 năm qua, lâm gia đã không xuất hiện cao dai phế dược. Trước kia lâm khiếu đường đối với phế dược phòng vẫn rất sợ hãi. Cảm giác giống như là kho hàng chất đóng vật chất phóng xạ bình thường, kính nhi viễn chi, nhưng từ khi phát hiện chính mình đối phế dược phẩm hoàn toàn không bị ảnh hưởng, phế dược phòng liền biến thành bảo khố trước mắt lâm khiếu đường. Ngoài luyện chế ma phí tán, lâm khiếu đường cũng sử dụng một ít đê cấp phế dược trong phế dược phòng điều phối ra một số loại dược phẩm chữa bệnh hắn cần có, chủ yếu là nhằm vào một ít tật bệnh thường thấy. Lâm khiếu đừng phát hiện một số phế dược có chứa chất độc nhưng đối với một số tật bệnh lại có tác dụng lấy độc công độc. Sau khi qua điều phối, hiệu quả so với dược vật một đời của chính mình hoàn toàn không thua kém, chỉ mạnh hơn chứ không kém, thậm chí có một số còn có tác dụng phòng ngừa. Phát hiện này làm cho lâm khiếu đừng mừng rỡ vạn phần, đang buồn bực không có đột phá trong quá trình tu luyện. Lại tìm thấy một việc làm cho cả thể xác và tinh thần nhẹ nhàng khoan khoái. Mặt khác còn có một phát hiện càng thêm trọng yếu. Lâm khiếu đường chưa hoàn toàn xác định chắc chắn chứng thực, nhưng nắm chắc lại rất lớn. Lâm khiếu đường cảm giác từ khi bị tử dịch xâm nhập, chính mình tự hồ bách độc bất xâm. Trong quá trình điều phối dược phẩm, lâm khiếu đường thỉnh thoảng cần phải chính mình nếm thử một chút, vừa bắt đầu có điểm lo lắng. Nhưng sau mấy lần phát hiện vô luận trong dược phẩm bao hàm cái gì độc tố hay tinh khí có độc, đối với hắn hoàn toàn không có tác dụng gì, rất nhanh liền bình thường theo quá trình bài tiết ra ngoài cơ thể. Chỉ là trước mắt cực hạn đê dai dược phẩm, độc tố cũng không mãnh liệt, tinh nguyên khí có lượng độc tố cũng tương đối nhỏ, thân thể của chính mình đến cùng có thể thừa nhận nhiều ít bao nhiêu, lâm khiếu đường hiện tại còn không rõ ràng lắm. Lâm khiếu đừng nhìn cửa đá đóng chặt kinh ngạc ngẩn người hồi lâu, Hắn ở chỗ này đã đứng gần nửa canh giờ, nửa canh giờ trước. Lâm khiếu đừng đang sử dụng đê dai phế dược phối chế ma phí tán, vì kiểm tra dược tính, lâm khiếu đừng theo thói quen nếm một khẩu. Bởi vì những đê dai phế dược này đối mơi mình một chút có hại cũng không có, cho nên lâm khiếu đừng căn bản không hề cố kỵ, trực tiếp lấy thân thí nghiệm, ngay tại lúc này. Đột nhiên trong đầu hiện lên một ý nghĩ cực kỳ to gan Chuyện được phát tại trang web Chuyện audio mới .com, Chương 32 Cao dai phế dược phế dược phòng sở dĩ hù dọa người khác Là bởi vì bên trong phong tồn rất nhiều phế dược có độc tính rất lớn Tinh khí tản mát ra trong đó xen lẫn độc tố rất đậm Nhưng nếu như độc tố cùng tinh nguyên khí có độc có thể bỏ qua mà nói Như vậy những dược phẩm vứt đi chẳng phải là so với tăng nguyên đan bình thường không kém hơn bao nhiêu Loại ý niệm to gan này mặc dù chỉ lóe ra trong đầu lâm khiếu đường Nhưng trong nháy mắt liền bị bác bỏ Kỳ áo đã đi hơn nửa năm Kỳ hạn 3 năm chỉ còn lại hơn 2 năm Nhưng sau khi giá trị nguyên lực của lâm khiếu đường đạt tới 135 độ Cũng không tiến bộ hơn chút nào Đấu luyện tầng thứ hai cũng bởi vì không có tiền mua đê dai vụ kỹ vẫn không thể tu luyện muốn trong thời gian còn lại đạt tới một nghìn độ hy vọng càng ngày càng xa vời chẳng lẽ lại chờ chết như vậy lâm khiếu đường càng nghĩ càng cảm giác được để thời gian vô tình trôi qua không bằng buông tay đánh cuộc có lẽ còn có hy vọng sống sót phòng này phong tồn dược phẩm luyện chế thất bại có hại chỉ được một mình mở ra nếu không tự gánh lấy hậu quả nhìn trên cửa đá có dán tờ giấy phong ấn chương ố vàng, Lâm khiếu đừng có điểm phiền muộn bản thân dường như trở thành một kẻ loanh quanh tại điểm vong mạng, chỉ cầu đến điểm hy vọng sống sót này. Trên cửa đá có hai chiếc khóa, Lâm khiếu đừng cũng có cả hai chìa khóa, Lâm ra sở dĩ yên tâm đem chìa khóa phế dược phòng giao cho khán hộ viên, cũng là dự liệu khán hộ viên không dám mở cửa này ra, hoặc cũng không có năng lực mở cửa này. Bởi vì người bình thường ngay cả khả năng tiếp cận nơi này cũng không có. Chỉ cần đê dai phế dược bên ngoài cũng đủ để cho người khác toàn thân không còn chút sức lực nào, giống như chúng độc nho nhỏ. Nếu như đến gần chung dai phế dược, thể chất kém một chút chỉ ngã xuống đất, thậm chí lập tức hôn mê. Coi như là người có thể chất tốt cũng sẽ xuất hiện cảm giác ghê tởm nôn mừa, cực độ khó chịu. Về phần căn phòng phong tồn cao dai phế dược, Đừng nói là người bình thường, ngay cả người đã thông qua trúc cơ cũng không cách nào đến gần. Chỉ là khí bị tràn ngập phát ra bao hàm độc tố tinh khí cũng đủ để thương tổn bản thân. Bất quá hết thảy trở ngại này đối với lâm khiếu đừng hiện nay lại một điểm tác dụng cũng không có. Lâm khiếu đừng không biết vô giác đứng ở trước cửa đá nửa canh giờ chính là chứng minh tốt nhất. Cái gọi là tinh nguyên khí có độc cao độ dày đặc. Đối hắn mà nói tự hồ căn bản là không tồn tại. Nguyên nhân lâm khiếu đường chậm chạp không mở ra cửa đá cũng không phải tại chính bản thân hắn mà là bị một khối ngọc thạch treo trên chiếc khóa gây khó khăn. Phía trên viết vài hành pháp quyết. Cũng có nhắc nhở bắt mắt làm cho người ta sợ hãi. Lời nhắc nhở nói, cửa đá chỉ là một thủ đoạn dùng thực thể ngăn cách ngoại giới. Nhưng cái này cũng không thể ngăn cản tinh nguyên khí cường đại có độc phát tán ra ngoài. Bởi vậy trừ bỏ cửa đá, vẫn thêm vào một tầng kết giới rất mạnh ngăn cản cường độc tinh khí phát ra ngoài. Tuy nói tinh khí có độc gì đó đối với lâm khiếu đừng không hề có tác dụng, nhưng hắn vẫn cảm giác được những tinh khí này tao động trong không khí. Nếu chỉ mở riêng cửa đá hiển nhiên cũng không cách nào đi vào, phải học được cách khống chế tầng kết giới mới được. Hơn nửa thông báo còn nói, nghìn vạn lần không thể giải trừ kết giới. Nếu không đại họa sẽ xảy ra, không cách nào đền bù. Lâm khiếu đừng cũng không nghĩ đến ý tứ của câu nói cuối cùng kia, để chắc chắn lâm khiếu đừng vẫn quyết định tuân theo ghi chú trên khối ngọc thạch. Học hai canh giờ, lâm khiếu đừng mới miễn cưỡng nắm được phương pháp đóng mở kết giới Cẩn thận mở ra hai chiếc khóa, đẩy cửa đá. Quả nhiên, bên trong còn có một tầng kết giới màu xanh hơi hơi sáng lên mà mắt thường khó có thể nhìn thấy. Lâm khiếu đừng trước tiên dùng một hòn đá nhỏ thử dò xét một chút, kết quả hòn đá nhỏ va chạm vào kết giới, trong nháy mắt bị mạnh mẽ văng ra, hơn nữa còn có dấu hiệu bị điện kích, sau khi rơi xuống đất thì hóa thành cho bụi, đây không phải kết giới bình thường, lâm ra tổ tiên vì sao lại phải cẩn thận như vậy, chẳng lẽ tính nguy hiểm của cao giai phế dược lại to lớn đến như thế, lâm khiếu đừng có chút nghi hoặc khó hiểu, làm theo ghi chú trên ngọc thạch. Lâm khiếu đừng đem ngọc thạch nắm trong tay, mặc niệm pháp quyết, rót vào một chút nguyên lực. Trong ngọc thạch phát ra ra một luồng nhẹ nhàng khoan khoái chi lực, đem cả người lâm khiếu đừng bao phủ bên trong. Có tầng bảo vệ này, lâm khiếu đừng có thể tự do xuất nhập kết giới, mà lại không hư hao kết giới. Ý niệm bảo mệnh trong đầu lúc trước, lâm khiếu đừng sớm đã bỏ ra khỏi đầu, hiện tại chỉ còn sự tò mò mãnh liệt chiếm giữ. Lâm gia tổ tông coi trọng nơi này như thế Thì không thể không có nguyên nhân Vừa tiến vào bên trong kết giới Lâm khiếu đừng lập tức cảm giác được Một luồng khí lưu mãnh liệt đập thẳng vào mặt mà đến Hơn nửa sen lẫn mùi vị kích thích phi thường nồng nặc Cũng may mấy ngày nay đã quen thuộc Nhưng mùi vị trong này so với bên ngoài còn mãnh liệt hơn mấy lần Lâm khiếu đừng cũng không khỏi nhíu mày Vô thức nhăn mũi lại Gian nhà đá này so với cà phê dược phòng cũng không tính lớn bộ dáng khoảng hơn hai trăm thước vuông xa xa không bằng gian nhà đá phong tồn đê giai phế dược nhưng nơi này lại bày đặt đủ các kiểu loại dược phẩm dược phẩm bày đặt không đồng đều cơ hồ mỗi một loại dược phẩm phía dưới đều có treo một tờ giấy nhỏ phía trên chú thích một ít về nội dung liên quan đến dược phẩm cùng với nguyên nhân luyện chế thất bại ngày tháng luyện chế và tính danh người luyện chế lâm khiếu đừng ngạc nhiên phát hiện Nơi này trên dưới một nửa là ở 500 năm trước luyện chế lưu lại Lúc gió không phải là khi dược nghiệp hưng thịnh nhất của lâm ra sao Vốn nghĩ định luyện chế hạ phẩm tam giai hỏa thuộc tính tăng nguyên dịch Nhưng nguyên nhân vì nguyên hỏa không đủ Nham hỏa thảo quá lượng Làm luyện chế thất bại Lầm luyện ra hỏa độc dịch Dịch thể này hỏa độc rất mạnh Chỉ cần một chút cũng có thể làm cho người trong giai đoạn trúc cơ máu huyết sôi trào Bên trong cơ thể bị thiêu mà chết, đối với người đã qua trúc cơ đồng dạng có hại, không hề có hiệu quả tăng nguyên, đây là phế dược, nguy hiểm. Hổ mộc tán, một thuộc tính hạ phẩm cấp nhị dai dược phấn, khi nếm thử luyện chế hạ phẩm nhị dai thanh mộc tán không cẩn thận dung sai nguyên liệu, tính toán xáo trộn, độ tan dịch thể không đủ, làm thất bại, dược phẩm này tuyệt đối không thể phục dụng, nguy hiểm. Tịnh thổ hoàn Thổ thuộc tính trung phẩm cửu giai đan dược, nguyên hỏa luyện hóa trong quá trình thổ thuộc tính nguyên lực thêm vào quá lớn, nguyên hỏa nhiệt độ quá cao, làm cho trung phẩm cửu giai thổ thuộc tính tăng nguyên đan tịnh thổ hoàn luyện chế thất bại, nguyên nhân vì quá độ khô giáo, không thể dùng phục dụng, nếu phục dụng không quá hai canh giờ liền hóa làm thay khô, cực độ thiếu thủy mà chết. Lâm Khiếu đừng một hơi nhìn mấy chục loại dược phẩm, phía trên có văn tự chú thích Tất cả đều cho thấy trong quá trình luyện chế các loại đan dược vì đủ loại nguyên nhân mà lầm luyện ra dược phẩm có hại. Dược phẩm nơi này kém cỏi nhất cũng có hạ phẩm từ dai, mỗi một loại phế dược tất cả đều kỳ độc vô cùng, toàn bộ bởi vì luyện chế phương pháp. Hỏa hầu khống chế cùng với cách điều chế phạm sai lầm mà hình thành, trong khi bị cường đại tinh khí có độc xâm nhập, lâm khiếu đừng không có bất cảm giác gì không khỏe. Trừ bỏ cảm giác được mùi vị rất khó ngửi, thậm chí còn có một loại cảm giác thư sướng trong thân thể. Lấy tình hình trước mắt của mình, Lâm khiếu đừng không dám nếm thử cao cấp phế dược. Không phải sợ độc nguyên lực, mà là sợ hãi chính mình thừa nhận không nổi dược lực của cao cấp dược phẩm. Dừng lại, Lâm khiếu đừng cầm lên tay một mảnh dược hoàn màu đỏ, tờ giấy phía dưới có viết liệt hòa hoàn. Là luyện chế một loại hạ phẩm tứ giai tăng nguyên đan thất bại mà sinh ra. Hạ phẩm tứ giai cấp bậc thấp nhất nơi này. Nhưng đối với lâm khiếu đường chỉ là hai tinh vỏ phó mà nói. Xem như cao cấp phẩm bậc đan dược. Cầm lấy dược hoàn xem xét chốc lát. Lâm khiếu đường một khẩu nút vào. Cơ hồ nháy mắt trong bụng toát ra một đoàn nhiệt hòa. Khó chịu đến cực điểm. Chúng độc. Lâm khiếu đường kinh hoàng. đám nhiệt hỏa trong bụng tùy ý tán loạn phảng phất muốn đem thân thể thiêu đốt không đúng lâm khiếu đường tỉnh táo suy nghĩ cái này không phải là độc mà là độc nguyên khí thân thể cũng không có chúng độc mà là bị một luồng hỏa nguyên lực lộn xộn tràn ngập hỏa thuộc tính tàn phá bừa bãi mà thôi nhịn đau đớn trong bụng lâm khiếu đường ngồi xếp bằng sử dụng nguyên lực bản thân áp chế luồng hỗn loạn nguyên lực xuất hiện trong cơ thể Chuyện được phát tại trang web mới.com Chương 33 Hồn liệt chỉ để nhất trọng ban đầu nguyên lực hỗn loạn mà bá đạo vô cùng, lâm khiếu đường cơ hồ không thể áp chế, chỉ có thể dẫn dắt để không bị bạo liệt kinh mạch mà nổ tan xác Theo thời gian trôi qua, cổ nguyên lực này mới từ từ bị chấn áp, tạp chất từng chút một bị bài xuất ra khỏi cơ thể. Nếu như dược lực có thể bị tiêu hóa toàn bộ thì chỉ cần một hoàn dược này cũng làm cho nguyên lực trong cơ thể lâm khiếu đường gia tăng mấy chục độ Nhưng tạp chất thật sự nhiều lắm Lâm khiếu đường mất năm canh giờ mới bài xuất ra được một nửa Tu luyện mất một ngày một đêm đến khi lâm khiếu đường mở ra hai mắt đã là buổi sáng ngày hôm sau Cổ nguyên lực hỗn loạn trong cơ thể rốt cục bị ổn định lại Trong đó có 3 phần tư nguyên lực là tạp chất Còn lại nguyên lực cũng không thể hấp thu ngay lập tức, cần một đoạn thời gian tiêu hóa. Nhưng Lâm Khiếu Đừng vì tiết kiệm thời gian trực tiếp đưa phần nguyên lực không thể nhanh chóng hấp thu toàn bộ bài xuất ra khỏi cơ thể. Chỉ giữ lại tối tinh thuần tối mềm mại nguyên lực hấp thu, dung hợp vào bên trong nguyên lực, nội hạch của mình. Một bộ phận nguyên lực này phi thường ít, kể cả như vậy vẫn làm cho Lâm Khiếu Đừng thật sự vui mừng một phen, bởi vì hắn đã đoán chính xác. Những phế dược này phóng ra phóng xạ đối hắn căn bản không có hiệu quả, chỉ cần kiên nhẫn đem độc nguyên lực bài xuất ra khỏi cơ thể là được. Phần nguyên lực còn lại cũng đủ cho hắn hấp thu, còn với độc tố trong dược phẩm càng không cần phải lo lắng, thân thể tự nhiên sẽ tự động bài tiết. Chỉ qua có một ngày thời gian, nguyên lực của lâm khiếu đường gia tăng được thêm 11 độ, tất cả đều do dược vật đưa tới. Nếu như có người biết lâm khiếu đừng dùng dược như thế nào, e rằng sẽ cảm thấy vô cùng đau đớn, hô to bại gia tử. Đây chính là một hoàn thứ phẩm bốn giai tăng nguyên đan, có thể gia tăng 50 đến 60 độ nguyên lực, nhưng dùng lúc sau cần trải qua một tháng thời gian tiêu hóa. Hơn nữa giá cả cao kinh người, giá thị trường ít nhất là hơn 2.000 tử tinh tệ, tức là 20 vạn kim tệ, đừng nói là cá nhân. hay là ngay cả tiểu gia tộc bình thường đều chịu không nổi. Gia tộc hơi có điểm thực lực cũng chỉ có thể cấp cho một hai người biểu hiện xuất sắc trong tộc sử dụng mà thôi. Vô luận người nào dùng xong đều chú ý cẩn thận dung hợp hấp thu dược lực. Tuyệt không buông tha một chút nào bởi vì rất chân quý. Bất quá lâm khiếu đừng lãng phí như thế cũng không thể trách được hắn. Thứ nhất thuốc này dược lực phần lớn đều chứa độc nguyên lực căn bản không thể hấp thu. Ở lại trong cơ thể chính là tai họa, thứ hai thuốc này lại không mất tiền, chỉ là chút phế dược mà thôi. Thứ ba là lâm khiếu đừng cũng không hoàn toàn hiểu biết cách hấp thu dược lực, tất cả đều dựa vào cảm giác lần mò. Trên thực tế, cho dù trong phế dược này có hơn phân nửa là có hại nguyên lực, nhưng nếu cẩn thận tiêu hóa hấp thu cũng có thể gia tăng 20 điểm nguyên lực. nhưng là chỉ có bộ phận tối tinh hoa có thể nhanh chóng dung hợp hấp thu thành của chính mình, còn lại nguyên lực cần thời gian dài thích ứng mới có thể hoàn toàn hấp thu. Lâm khiếu đừng cũng không có nhiều như vậy thời gian đi luyện hóa, chỉ có thể đem bài xuất ra khỏi cơ thể. Nhận thấy uống thuốc có như thế hiệu quả, lâm khiếu đừng rốt cục hiểu được tăng nguyên đan vì sao chân quý rồi, khó trách luyện dược sư có bản lĩnh điều giàu có như vậy. Lâm khiếu đừng tuy biết tầm quan trọng của dược vật phụ trợ nhưng vẫn chưa từng tự mình trải qua không thể biết được sự lợi hại của dược phẩm này. Hiện tại nghĩ đến khó trách đại gia tộc đại tông phái đệ tử so với bình thường gia tộc cùng tông phái phải cao hơn một tầng. Người ta có nhiều cơ hội dùng cao phẩm tăng nguyên đan nhiều. Thế đạo bất công a! Lâm khiếu đừng phát ra cảm khái. Nhưng khi hắn nhìn chung quanh bốn phía nhìn tòa nhà phế dược phòng. Trên mặt lộ ra một chút âm hiểm cười, này đó dược cũng đủ hắn dùng thật lâu. 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, Lâm khiếu đừng tin chắc chính mình không có khả năng rủi ro cả đời. trong một tuần, Lâm khiếu đừng một hơi ăn bốn lạp thứ phẩm bốn giai phế dược, giống như lần luyện hóa khỏa dược hoàn thứ nhất, lấy lãng phí làm cơ sở, lấy tôn chỉ là nhanh chóng hấp thu tinh hoa bộ phận dược lực. Nguyên lực của Lâm Khiếu Đừng từ 130 điểm nhanh chóng tăng trưởng đến 200 điểm. Luận nguyên lực chỉ mà nói thì từ hai tinh võ phó trở thành năm tinh võ phó. Có cũng đủ nguyên lực làm hậu thuẫn. Lâm Khiếu Đừng lần đầu tiên đi ra cao dai phế dược thạch ốc sau 8 ngày. Định bụng hướng hồn liệt chỉ để nhất trọng đánh sâu vào. Đến một chỗ hẻo lánh trong hậu sơn. Lâm Khiếu Đừng lặng lặng nhìn phía trước một khối tảng đá cao bằng nửa người. trong cơ thể nguyên lực đang lấy tốc độ kinh người áp xúc cánh tay phải ấm áp một nửa nguyên lực dùng cho áp xúc thúc đẩy một nửa còn lại chậm rãi tụ tập với bàn tay bên trong cũng hướng ngón trỏ đi ra lâm khiếu đường cánh tay phải dơ lên ngón trỏ chỉ vào kia khối tảng đá 20 thước xa nguyên lực tích tụ càng nhiều rốt cục dầu ngón trỏ chợt lóe sáng toa Một tiếng xé gió vang lên Tư Một viên hồng sắc quang đạn chỉ to bằng ngón cái phá chỉ mà ra Bắn vào tảng đá bên trong Xuyên thấu tảng đá phòng trừng tảng đá ít nhất cũng dày hơn một thước Lâm khiếu đừng không dám tin tưởng đây là chính mình làm Chạy tới nhìn lên Hoa Khủng khiếp Bị xuyên thủng không chỉ có tảng đá Ngay cả phía sau ba khỏa thân cây cũng bị bắn thủng Lỗ thủng còn bốc khói Thân cây thứ tư mặc dù không bị bắn thủng, nhưng cũng bị lực lượng còn sót lại làm cháy. Lâm khiếu đừng nhanh chóng dập tắt ngọn lửa, hắn cũng không muốn núi rừng bị cháy lớn. uy lực không nhỏ, đáng tiếc càng khiến cho lâm khiếu đừng cảm giác có điểm mệt mỏi. Nguyên lực tiêu hao nhiều hơn cả tưởng tượng. Lâm khiếu đừng hơi phỏng chừng một chút, lấy nguyện lực hiện tại của hắn nhiều nhất có thể phát thêm hai lần. Tiếp tục phát ra sợ là không còn có sức lực mà đi nữa. cũng may nhất chiêu này chính là chiêu số cao nhất trong hồn liệt chỉ đệ nhất trọng cũng không phải chiêu số duy nhất còn có một ít chiêu số linh hoạt khác tỉ như xích viêm thủ chỉ đao hỏa viêm trưởng đều có thể sử dụng dài hơi hơn nghĩ đến xích viêm thủ chỉ đao lâm khiếu đường tâm vừa động lập tức tìm một đoạn gỗ thực nghiệm một chút quả nhiên dị thường sắc bén quả thực giống như laser đao bình thường chỉ là có điểm thô giáp mà thôi